các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh như vậy là không tốt chờ cửa không nên đứng ẩn núp như vậy nha là người bình thường thì đều bị anh dọa cho phát bệnh bạc nhiên tiếp tục nghiêm túc nói anh là đang kiểm tra xem ý thức phòng vệ của em đang uống nước cô không nhịn được liền bị sặc ho khan khụ khụ bạc nhiên tiền đến đến việc uống nước cũng không làm người ta yên tâm ẩn hình đang định muốn phản bác lại Nhưng trong vảnh mắt đều là nước mắt. Bất đắc dĩ đành ho khan càng thêm kịch liệt để tỏ ý cô đang rất bất mãn. Ý bảo anh tới bữa bãi, cái gì mà mượn cớ. Bị mạc nhiên chọc cho như vậy, cô nghĩ rời thần kinh của anh bất thường. Không truy cứu đến cùng nữa, vì vậy cũng quên luôn chuyện chìa khóa. Cơm tối là do mạc nhiên nấu. Từ khi cô biết anh có tài nấu nướng liền bỏ mặc để anh tự nấu, bất kể anh uy hiếp hay rũ rỗ thế nào cũng không chịu xuống bếp nấu cơm. Mạc nhiên đến người vợ đảm đang phải ra được phòng khách xuống được phòng bếp. Cũng đều nói ra rồi. Nghe vậy ôn hình trợn mắt về mặt kinh khinh bỉ nhìn Mạc nhiên. Đây là thời đại nào rồi còn đem đảm đang gì đó để nói. Còn nữa, có tài nguyên chính là phải dốc sức mà sử dụng. Đã có hàng thượng hạng như vậy vì sao còn muốn khối đồng nát em đây? Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Đầu bếp, làm việc đi. Mạc nhiên nhìn ôn hình với vẻ mặt. Em không phải là đầu bếp, không biết làm đồ ăn, cho nên sau này đều do anh đảm nhiệm. Đột nhiên cảm thấy hối hận, anh ngày đó không nên nói tài nghệ nấu nướng của người nào đó là bình thường, anh nên trắng trộn mà tán dương, như vậy sẽ không phải như bây giờ, mất đi quyền lợi của mình. Ôn hình ở bên cạnh giúp mạc nhiên, nhìn động tác thuần thuộc của anh, cảm giác thỏa mãn, nghĩ, nhà có đầu bếp, vạn sự đều không lo. Trong lòng không khỏi cảm khái, vị này thực sự là đồ dùng thiết yếu khi đi du lịch. Đang suy nghĩ gì vậy? Mạc nhiên đột nhiên hỏi. Ôn hình suy nghĩ đến xuất thần, bước miệng nói ra. Anh thật hiền lành. Mạc nhiên đàn mặt, ý nghĩ trong lòng bộc phát kiên định. Thật sự có cần phải để nào đó ý thức một chút trước vụ bạn gái của mình. Quan trọng là bạn gái, chứ không phải để cô này sinh cảm giác anh rất hiền lành. Ý thức được mình vừa nói cái gì, cô thấy rất khâm phục bản thân lời như vậy cũng có can đảm để nói ra đại boss oai phong vội vàng thay đổi chủ đề à món rau sắp cháy rồi mạc nhiên nhìn vào nồi thả nhiên nói mới nhấc nồi xuống ôn hình liền muốn khóc ông chủ mạc thật vô tâm anh không cần phải diện cái vẻ mặt vô cảm ấy có được hay không rất dọa người nhìn lướt qua vẻ mặt hối hận của người nào đó trong mắt mạc nhiên hiện lên tia vui vẻ có thể lấy lại được tính cách của ngày trước quay về sẽ không bao giờ làm mất nữa Cô ấy không biết mình có bao nhiêu nhớ nhung thời gian sống chung trước đây cho nên sau này cũng không muốn nhìn thấy trong lòng mình bị ký ức kia đóng chiếm Như vậy thật tốt Buổi tối, thời gian trôi đi thật nhanh đồng hồ treo trên tường đã dừng ở vị trí 10 giờ Cô cảm thấy kỳ lạ Bình thường mạc nhìn đến giờ này đều phải về nhà Đêm này làm sao lại là một bộ dạng làm ngơ Ngồi trên ghế salon cùng cô xem tivi. Lại chừng 10 phút đồng hồ qua đi, ôn hình thấy mặc nhiên vẫn không có ý định đi về, không nhịn được lên tiếng. Hơn 10 giờ rồi, anh không phải về nhà sao? Mặc nhiên nghe vậy nhìn lên đồng hồ, đứng dậy nói. Đúng, là muộn rồi nhỉ. Ôn hình tưởng rằng mặc nhiên nói xong câu này sẽ đi, cũng vội vàng đứng dậy, định tiến anh ra cửa, nhưng mà... Ơ kìa, anh vào phòng ngủ của em làm gì vậy? Ôn hình nhìn anh đột nhiên quẹo vào phòng mình, vội vàng hỏi. Không phải em đã nói đã muộn rồi sao? Anh tắm đã, em ngủ ngon. Ôn hình trợn mắt, ngủ cái đầu anh. Nhà em không có phòng trống, ngủ sofa càng định anh sẽ không ngủ được. Cho nên tối nay anh vẫn nên về nhà thì hơn. Tay vẫn cởi áo khoác, chỉ nghiêng mặt sang nói với cô. Ừ, anh biết, vậy nên hai ta cùng ngủ chung. Sau đó Mạc Nhiên tiến vào phòng tắm bảo mặc ồn hình tiếp tục trợn mắt há mồm. Việc này giống như là anh đang muốn sống chung, nhưng mà... ổn hình hậu trì hậu giác vội vã chạy tới, đứng ngoài điền cuồng gõ cửa. Không được, nhà em không có đồ tắm và vật dụng hàng ngày của anh. Quan trọng là không có đồ ngủ. Chẳng lẽ muốn trần chuồng đi ngủ? Nghĩ thôi ồn hình cũng cảm thấy không an toàn. Bên trong có giọng nói của Mạc Nhiên chuyển đến, sẽ có... Ôn Hình khóc không ra nước mắt, lẽ nào là từ trên trời rơi xuống sao? Đừng đùa, Bạch Nhân Anh không được tắm, mau ra đây về nhà đi. Không đợi Ôn Hình khuyên người bên trong đi ra, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bất đắc dĩ Ôn Hình chỉ có thể Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net